Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi biết, Diệp Thanh Vân đang báo cáo phó cục trưởng mà Bạch Tử Cống đứng ở một bên đánh giá vị phó lãnh đạo của thị cục. Vị này thoạt nhìn bộ dáng ngoài 70, có lẽ cũng sắp đến lúc về hưu. Nhưng tinh thần vô cùng sung mãn, giống như là chưa muốn về hưu vậy. Diệp Thanh Vân báo cáo xong, chẳng những báo cáo hết toàn bộ những sự tình đã phát sinh ngày hôm nay, Còn đem luôn cả sự tình xảy ra ở Tây Hồ đêm qua. Nói rõ không sót một chút nào cả. Sau khi Diệp Thanh Vân nói xong, Phó Cục trưởng một trận buồn bá. Ây à, lại là vụ án thần quái. Yêu mà hại người. Hay, những cảnh sát bình thường chúng ta đáng thương. Gặp phải sự tình này cũng không biết giải quyết làm sao. Diệp Cục trưởng. Không lẽ trước đây cũng đã gặp nhiều án thần quái rồi sao? Nghe Diệp Phó Cục trưởng nói như vậy, Bạch Tử Cống cũng có thể hiểu. Trước đây có lẽ bọn họ cũng gặp không ít vụ án thần quái. Diệp Phó Cục trưởng thở dài. Ai đều là những chuyện cũ, ai không nói tới. Bạch Đạo Trưởng, đại diện thị cục ta cảm ơn cậu đã ra tay trợ giúp. Nếu như không phải là có cậu chỉ sợ là ở bên ngã. Cầu gãy Tây Hồ sẽ còn chết thêm nhiều người nữa. Hơn nữa còn cả những nhân viên cảnh sát ở trong cục. Nếu như không có cậu ra tay, chỉ sợ là bây giờ vẫn còn đang phát điền phát cuồng Nga. Diệp Cục trưởng ông không cần phải khách khí. Bạch Tử Cống xua xua tay, có chút hổ thẹn. Giữ gìn trật tự âm dưng lưỡng giới, là trách nhiệm của bản thân đệ tử Mao Sơn ta. Ngày đó, đều là ta tự nguyện, hẳn là chuyện ta cần phải làm đó. Hơn nữa, nói nghiêm túc một chút, những cảnh sát kia phát cuồng cũng là do ta gây ra. Nếu lúc đó ta đi xem tấm bê đá kia một chút, thì khẳng định là sẽ không mang về đây, không xảy ra chuyện. Bạch tử công nói, làm cho Diệp phó cục trưởng cũng phải cao mày nhìn kỹ lại vị đạo sĩ trẻ tuổi này. trầm ngâm một lát, dường như ông ta đã quyết định. À, Bạch đạo trưởng, không biết là cậu có nguyện ý muốn vào trong cục để làm hay không? Cái gì? Vào trong cục làm việc Đây là một lời mời Bạch Tử Cống cười cười Cũng không có trả lời ngay Thấy Bạch Tử Cống không đáp Diệp phó cục trưởng lại nói Án kiện thần quái này Năm nào cũng có Rốt cục yêu ma quỷ quái là thật sự tồn tại Trước kia Phát sinh ra những vụ án kiện thần quái Vì không có người nào có thể giải quyết được Cho nên Chúng tôi chỉ có thể là phong ấn hồ sơ lại. Bây giờ thì à, rốt cục là đã có rồi. Thật là phấn khỏi. À. Tôi tính toán rồi. Muốn mời bạch đạo trưởng cậu đảm đương là cố vấn thần quái ở trong cục. Chuyên môn xử lý những sự kiện này. Chẳng phải vừa rồi cậu cũng nói sao. Giữ gìn trật tự âm dương lưỡng giới là trách nhiệm đệ tử của Mao Sơn các cậu. Cậu xem thế nào vừa hay bạch tử cống lại tận mồm nói ra cho nên chặn đừng lôi diệp phó cục trưởng cũng đã sẵn sàng đáng tiếc diệp phó cục trưởng lại phải thất vọng bởi vì bạch tử cống lại ngẩng lên mỉm cười diệp cục trưởng chuyện này chỉ sợ là tôi không đồng ý với ông được ấy vì sao vậy à. cậu phải biết đó sau khi gia nhập vào thì tiền lương cũng rất cao đó Có, có lẽ lại từ chối Sau khi cậu đến đây Cậu chính thức là cung cấp với Thành Vân Tiền lương mỗi tháng là đến 4.000 Sau đó làm xong mỗi nhiệm vụ Đều có tiền thưởng Ai, Cậu thấy thế nào Thấy Bạch Tử Cống Cự tuyệt diệp phó cục trưởng Vội vàng đem đãi ngộ và tiền lương ra Để lôi kéo Muốn đem giữ lại Bạch Tử Cống Rốt cục Bao nhiêu năm mới có một nhân tài xử lý những vụ án thần quái Người có năng lực thì cũng không thích Không quan tâm đến tiền tài ở trong cục Người không có năng lực đi xử lý vụ án thần quái Có khi lại đem luôn cả cái mạng của mình để lại Thậm chí cảnh sát còn phải tới để xử lý cục diệt Cho nên bây giờ gặp được một cao thủ đến từ chính Tông Mao Sơn Nói gì thì nói Diệt phó cục trưởng nhất định là phải giữ bạch từ cống lại Là nhân viên chính thức, cũng là ngang cấp với đội trưởng đội hình cảnh, là ngang cấp với Diệp Thanh Vân. Nói một cách khác, Diệp Thanh Vân nghe chuyện hot nhất tại đọc